trưởng cứ người, đổi mất bản năng. Lạt Ma đột nhiên biến sắc mặt, chỉ kêu lên một tiếng không xong rồi, liền ngã bật ngửa ra sau. Tôi nhanh tay nhanh mắt, vội đỡ lấy lưng ông, ngoảnh lại nhìn thì đã thấy Lạt Ma mà mặt mày vàng vọt, hơi thở thoi thóp. Tôi lo tính mạng ông gặp nguy hiểm, liền vội bắt mạch, vừa bắt cổ tay, phát hiện ra mạch tượng của ông lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ bất cứ lúc nào Cũng có thể về chầu Tây Thiên cực lạc. Tôi hoàn toàn không hiểu thân trung ấm là gì. Dường như không phải ma quỷ ám vào. Nhất thời cũng không biết phải làm thế nào mới được. Mình thúc đứng đối diện với chúng tôi nói. À đồng làm sao lại chết được. Lẽ nào các người miêu sát nó. Vừa nói vừa đánh mắt cho tên thủ hạ Peter Hoàng. Tỏ ý bảo hắn bảo vệ mình. Tuyền béo đứng bên cạnh hiểu lầm. Tường Minh Thúc bảo Peter Hoàng đập thổ, liền rút con dao lĩnh rủ ra, phi lên phía trước, đỉnh hạ lão. Peter Hoàng cũng rút con dao găm lão già đứng chắn trước mặt Minh Thúc như một tòa tháp sắt. Trong tòa cổ lũy, nhất thời giật mùi dao kiếm, không khí căng thẳng tựa như có một thùng thuốc nổ khổng lồ, chỉ cần hơi có một tia lửa là sẽ bùng nổ. Hàn Thục Na, lọ cô con gái nuôi bị thương, vội kéo A Hường giật ra. Xa thấy tuyển béo và peter hoàng năm năm con dao sắp là vào nhau, tôi thậm nghĩ nếu đụng thủ thì bọn tôi cũng chẳng bị thiệt. Đối phương có một lão khòm và hai ả đàn bà. Cho dù peter hoàng có tài cán đến mấy, sức của hắn cũng chỉ là đội viên du kích quèn thôi. Tuyển béo xử lý hắn chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ có điều chớ xảy ra án mạng là được. Sở lý dương đường tôi sẽ khuyên giải, song thế tôi cứ tưng tưng Nhờ muốn xem trò hài hò, Ben lấy tay đẩy tôi. Tôi giật mình tỉnh ra, chẳng hiểu làm sao, từ đầu chí cuối tôi đều không coi hội Minh Thúc là người bên mình. Song giả như có chuyện xảy ra thật thì cả hai bên cũng đều chẳng có ích lợi gì. Vậy là tôi đành lên tiếng. Các đồng chí, mong các đồng chí bình tĩnh lại một chút đi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Việc gì cũng có thể bình tĩnh bàn bạc trong hòa bình cả mà. Đoạn tôi liền kể lại việc A Đống vào di tích Vương Thành ăn cắp tượng Phật mắt bạc, bị tôi và tiền béo phát hiện và cái chết thảm thương của hắn. Minh Thúc liền xuống nức. Châu Nhật nói có lý lắm, có việc gì thì cứ bàn với nhau. Thằng ranh A Đống là thằng tham lam, ngay đến cả cái lợi nhỏ bằng đầu con rồi, nó đáng chết từ lâu rồi. Chờ vì nó mà làm tổn thương hòa khí. Ngừng vài giây, lão lại nói tiếp: Việc cấp bách trước mắt là vị Lạt Ma này sắp tịch rồi. Màu hỏa táng thi thể ông ta bằng không ấy, chúng ta đều chúc vạ theo đệ. Tôi đọc trong cuốn cẩu kinh kia có một phần viết về thần trùng ấm đệ. Mình thúc bảo tôi. Các cậu không hiểu thằng A Đông này đâu. Chớ thấy nó thường làm những việc lén lút, bẻ khóa lại cửa, xong nó nhát hơn cả thỏ đế, nó có biến thành ma cũng không dám làm khó các vị đâu. Nhưng cái vấn đề là cái thân trung ấm Chắc chắn đã bị thứ gì đó ám vào Bởi quá trình trung ấm Trong cuốn kinh miêu tả rất khủng khiếp Phải trải qua 77-49 ngày Trong thời gian đó Sẽ nhìn thấy nữ thần Màu trắng đầu gấu mình người Tay cầm sát người làm gậy Hoặc bưng một cái bát Làm bằng sọ người Bên trong đựng đầy máu Đại loại thế Tóm lại rất kinh khủng Thân trung ấm Một khi tan ra sẽ biến thành cái gì cấu ấy, không đốt nó, nó sẽ hại chết người khác. Về chuyện này thì Minh Thúc cũng chỉ biết qua loa đại khái thôi. Tùy lão ta cả ngày giờ xem cuốn cổ kinh của Luân Hồi Tông ấy, nhưng toàn xem nội dung liên quan đến Băng Xuyên Thủy Tinh Thể. Những phần khác thì đều đọc lướt qua, và lại những đoạn viết về thần trung ấm trong cuốn kinh thư kia, cũng không được tường tận lắm cho càng. Tôi cú đầu kiểm tra tình trạng của thiết bộ ngạt lạt mà, phát hiện trên mống mắt lạt mà dường như hẳn lên vài đường huyết quản màu đen. Bành mắt ông Tà già xem thì thấy đầy những gợn đen, giống như những tia máu đỏ xuất hiện trong mắt khi thiếu ngủ. Sòng tiền máu trong mắt của ông lại toàn một màu đen. Quan sát kỹ hơn, phát hiện ra những tia máu đen trong mắt của ông kéo dài ra cả phần mặt. Huyết quản dơi già và các thần kinh đều biến thành màu đen kéo dài đến tận cánh tây. Mọi người thấy tình trạng của Lạt Ma đều bất giác toát mồ hôi lạnh, thứ gì lại gây gớm đến thế? Giờ phút này, thiết bóng Lạt Ma đã bất tỉnh nhân sự, không thể nói cho chúng tôi biết phải đối phó với tình hình này thế nào. Lúc này, trong đám chúng tôi, Hình Như chỉ có Sơ Lệ Dương là hiểu được một số sự tình của mật tông. Song khi hỏi ra, Sơ Lệ Dương cũng không rõ phải cứu Lạt Ma thế nào thần trung ấm là bí mật bất truyền của mật tông. Chỉ có một số nhà sư ở Sikkim nắm bắt được các sự ảo diệu thực sự bên trong. Chỉ e cho dù thiết bổng Lạt ma thần trí tỉnh táo cũng chưa chắc đã có cách giải quyết. Lòng tôi như lửa đốt, lẽ nào lại trơ mắt ra nhìn Lạt ma chết đi hay sao? Ông vì giúp chúng tôi nên mới chẳng ngại ngàn vạn xa xôi đến đây. Ông mà có bất trắc gì Thì thà để tôi chết thay cho ông trọt xong. Sở Lê Dương khuyên. Bình tĩnh đã anh nhất. Có khi A Hương có thể giúp chúng ta đấy. Tôi nghĩ có khả năng A Hương có con mất bản năng. Hãy để cô bé xem thử tình hình bên trong của Lạt Ma. Không chừng có thể tìm ra cách giải quyết. Hai hôm trước trên đường đi. Thiết bỏng Lạt Ma có nói với chúng tôi. Cô bé A Hương này có đôi mất bản năng. Trong Phật giáo Mật Tông. Cát Lật Ma cho rằng, đôi mắt có thể phân làm 6 cảnh giới. Loại thứ nhất là mắt của người thường, chỉ có những người trần mắt thịt có thể lực bình thường. Loại mắt thứ hai gọi là bản mục, tức là đôi mắt bản năng. Đó là đôi mắt sở hữu trực giác nhạy bén như mắt các loài động vật hoang dã, dò không dính phải sự ô nhiễm của thế tục, cho nên phạm vi quan sát rộng hơn rất nhiều so với mắt của loài người. Phạm vi này không phải chỉ độ sâu của thị lực, mà là chỉ khả năng có thể nhìn được một vài thứ người thường không nhìn thấy. Thứ đến là thiên nhãn, có thể nhìn thấy khá rõ quá khứ và vị lại cho đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng sinh. Loại thứ tư gọi là pháp mục, nhờ mắt của Bồ Tát và A La Hán, có thể nhìn thấu sự việc của hàng trăm kiếp trước sau. Loại thứ năm là thánh nhãn có thể nhìn thấu việc của hàng triệu kiếp trước sau. Cảnh giới tối cao là Phật nhãn, vô biên vô tận, có thể nhìn thấu coi vĩnh hằng vô thủy vô chung. Tôi nghe sư Lợi Dương nhắc, mới nhớ ra lúc này, có lẽ chỉ có A Hương là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Bèn lập tức trưng ra bộ mặt hòa nhã, thân thiện của chú Bồ Đội giải phóng. Ôn tồn niệm nợ nhờ A Hương giúp xem rốt cuộc thết bổng lật mà thế nào rồi. A Hường nấp sau mình thúc nói. Chao chỉ thấy một bóng người đầy máu, trông như anh Hàn Đông đang bị thứ gì đó màu đen quấn chặt vào với sư phụ Lật Ma, chỗ tay phải là chằng chịt nhất. A Hường cùng lắm cũng chỉ thấy có vậy, hơn nữa nhìn lâu sẽ bị đau đầu nên không dám nhìn nhiều. Tôi bị mù, thế thì nói làm gì? Thứ gì màu đen? Nói thế ta không nói còn hơn. Song lại không thể ép à Hương, đành ngoảnh đầu tìm Sơ Lợi Dương bản cách đối phó. Sơ Lợi Dương vét ống tay áo của Thiết Bỏng Lật Na lên, xem xét tay phải của ông, đoạn nói với tôi. Ban nãy khi đang xem tấm da còn nguyên cả lông của người rừng, ngón tay Thiết Bỏng Lật Na đã bị một giảm trong mớ lông tóc đâm phải. Lục ấy giúp tôi đều không để ý, lẽ nào đây không phải là do thân trung ấm tắc quái mà là tấm da còn cả lông kia có vấn đề? Tôi nghe vậy lại càng cảm thấy lạ hơn. Bèn ngồi xổm xuống quan sát ngón tay lạt mà. Ngón tay giữa của ông quả nhiên bị rách một lỗ nhỏ, song không chảy máu. Bèn vội nói với tiền béo. Mau vào phòng đốt ngay miếng giả kia đi, cái thứ ấy quái gở lắm. Tiền béo hù ngục chạy vào trong phòng chúng tôi, thuật đã quay trở ra. Mất rồi, vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng, lẽ nào nó có chân tự chạy đi à? chỉ còn lại vài sợi lông của người rừng thôi. Mọi người nhìn nhau thất sắc, tôi nói với sở lầy rừng, có khả năng chúng ta nhìn lầm chăng? Đó vốn dĩ không phải là da người rừng Himalaya mà là da cương thi, sau khi đã xảy ra thì biến. Nói không chừng là da của cha cố người bộ đờ nha, kia cũng nên. Có điều nếu đấy là lông da của hắc khủng thì có thể chúng ta vẫn còn tia hy vọng cứu sống được lần nào. Từ xưa tới nay, bài học đầu tiên của các mồ kìm hiệu úy là phải học làm thế nào đối phó với cường thị và thi tập. Chúng tôi chưa từng gặp phải cường thị, nhưng trước khi rời Bắc Kinh, tôi và răng vàng cùng lão thầy bói mù họ Trần đắt chuyện trò hồi lâu trong quán bánh bảo. Lão có nói đến rất nhiều sự vật mà tôi hiếm khi nghe thấy, hiếm khi nhìn thấy, ví như một vài công dụng của móng lửa đèn. Lão mù họ Trần tuy hay khoác lác Nhưng cũng có chuyện không phải là bịa đặt lung tung. Ngày thường thì chẳng thắp hương, đến khi có vả lại nương cửa chùa. Thôi thì đành phải thử xem sao. Mấy cái móng lửa đen của chúng tôi vẫn là do Yến Tử kiếm cho tư hồi đổ đấu ở hắc phong khẩu kia. Trong thôn có rất nhiều lửa. Bây giờ cả thầy chuẩn bị được 8 chiếc. Sau đó cứ dùng cái nào, rồi lại vất đi cái đấy. Cũng chẳng bổ sung thêm nữa. Độ tử Vân Nam trở về, đã đánh mất 7 chiếc chỉ còn một cái dự trữ để lại nhà ở Bắc Kinh. Chỉ còn một cái dự trữ để lại nhà ở Bắc Kinh, lần này cũng mời tuyển béo cầm đi. Tuyển béo lần mò túi hành lý một hồi, mới tìm ra chiếc móng lửa lên đưa cho tôi. Tôi lấy tay tâng chiếc móng lửa lên hai phát. Có tác dụng gì không, cũng chẳng rõ, cứ tạm thời thử xem sao đã. Nếu không được thì ẩu cũng là ý trời rồi. Tôi đang định động thủ lại bị Sở Lệ Dương ngăn lại. Anh định cho người sống ăn móng lửa đen à? Tuyệt đối không thể làm vậy. Như vậy sẽ bất mạng đấy, cần phải áp dụng biện pháp y học hiệu quả để chữa trị cho thật mà mới được." Tôi nói, "Tôi đố cô tìm ra một tài dân du mục nào trong vòng 800 dặm quanh cái di tích cổ cách này đấy. Lại còn đi đâu tìm bác sĩ nữa chứ. Cái cách này của tôi tuy nhà quê, nhưng cũng có cái lai lịch của nó." và lại đâu phải nhét hết cả cái móng lửa này vào bụng của Lật Ma A Kè. Trước mặt cứu người là quan trọng, không có thời gian nói kỹ cho cô biết. Nếu như không mau chóng trừ khử thứ gia lông của Hắc hùng đi, không những tính mạng Lật Ma không giữ được mà còn chết nhiều người hơn nữa đấy. Cô nói cuối cùng của tôi khiến mọi người đều câm lặng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, rồi đột nhiên, cũng không biết là ai phát hiện ra, hét lớn Bảo mọi người xếp cột mặt của Lạt Ma. Ngoài tòa cổ lỹ hoàng phế, mưa đã ngớt từ lâu, song tiếng giẫm chậm độc vẫn vang lên đùng đùng như trừa từng dứt. Đống lửa trong căn buồng đá mãi không có ai bỏ thêm phân trâu khô vào nên đã sắp tắt. Ánh lửa lay lắt lên mặt thiết bổng Lạt Ma. Mọi người nhìn xuống, ai nấy đều lạnh toát người cơ thể của Lật Ma đã cứng đờ, trên mặt mọc ra một lớp lông đen cực mịn. Vốn dĩ là một người sống đang yên đang lành, giờ phút này bỗng giống như một cỗ cường thị đang xảy ra thị biến. Tôi nói với mọi người, bình tĩnh mới bắt đầu thôi, vẫn kịp cứu. Mọi người mau đốt một đống lửa nhỏ hơn một chút cho tôi một bát thuốc sạch. Một cọng dơm chừng 20cm Càng nhanh càng tốt Mình thúc cũng biết thiết bỏng Lạt Ma là nhân vật quan trọng trong chuyến đi này Có ông Vô số vấn đề liên quan đến phong tục tập quán của Tây Tạng cổ xưa Đều có thể lần ra được hết Lạt Ma lại tình thông y lý tạng dược Được ông giúp đỡ Khi đến kề làm mờ Tìm lầu ma chín tầng trên long đỉnh Anh sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều Xét việc công việc thừa đều không thể không cứu. Đoàn liền đẩy Peter Hoàng và Hàn Tộc Na vào giúp. Tôi kiểm tra lại bàn tay phải của Lạt Ma. Tình hình ở chỗ đó nghiêm trọng nhất, sưng phù lên tới cùi chỏ. Cái lỗ nhỏ bị rách trên ngón tay đã to bằng hạt đậu, nửa cánh tay đã chuyển thành màu tím đen. Dùng tay ấn nhẹ, da thịt giống như bùn nhão, như thể rữa từ trong ra ngoài vậy. Thấy tình hình Lạt Ma nguy trong gang tấc, tôi nắm chặt móng đờ đen trong tay trong lòng thầm suy tính, nếu có thêm vài chiếc nữa thì tốt, một chiếc móng lửa đen quả thực quá ít. Vừa nãy tùy nói với mọi người là vẫn còn kịp cứu Lạt mà. Song giờ xem ra, một phần mười cũng không chắc chắn, nhưng nếu không làm gì cả thì chỉ còn biết trơ mắt nhìn ông dần dần chết đi. Tô Đàng cân nhắc mặt lợi mặt hại, thậm chí hơi do dự chưa quyết, Cê Lấy Dương đã bước lên vỗ nhẹ vào vai. Trần bị xong cả rồi, nhưng mà trên cao nguyên Thanh Tạng tìm đâu ra cọng rơm cỡ chứ? Anh hướng đạo rắc xì, gỡ cái ống hút thuốc của anh ta ra rồi tè. Anh xem có dùng được không? Tôi đón lấy cái ống hút trên tay sờ lên giường, là chiếc ống hút thuốc Lào bằng đồng, nhỏ dài rỗng ruột, vừa vặn rất hợp dùng. Tôi đưa lật mà ra cạnh đống lửa nhỏ mọi người vừa đốt, đổ đi nửa bát nước, rồi đặt phía dưới tay phải lật mà. Sau đó rút dao chạm ra vài lát móng móng lửa đen vừa giả vừa dài. Tiền béo cũng thấy hoài nghi, nói: "Nhật này, chú Lạt mà còn chưa thất thờ, cậu thực sự định coi chú ấy là bánh tông để đối phó đấy à?" Mình thúc cũng hỏi: "Móng rửa đen có thể trị bệnh được sao?" Tôi chép miệng, nói với mấy người đang vây xem xung quanh: "Các đồng chí đừng có lắm mồm nữa được không? Trên đời này vật nọ khác vật kia. Cái lẽ tạo hóa nó vậy, thiên bẩm lật mà đương nhiên không phải là cương thi. Sống tình hình của ông hiện giờ, chừng như đang bị khí độc của thầy mà ám vào, chỉ có cách đốt móng lửa đen cho phá ra khói độc xông vào vết thương mới có thể cứu chữa được. Các người nếu có cách gì khác thì mau mau nói ra, nếu không có thì đừng quấy rầy việc tôi cứu người. Cơ lê giường tuyển béo và bọn mình thúc cảm thấy khó hiểu. Mấy cái miệng đồng thanh hỏi: "Sông khói nhá?" Tôi không trách luận với họ nữa, chiếc tiền nhất trong đống lửa rác một cục phân châu khổ đang cháy bừng bừng. Sau đó đặt mấy lát móng lửa đen lên trên đốt. Móng lửa đen gặp lửa, quả nhiên tức khắc bốc lên không ít khói xanh. Nội già cũng thấy lạ thật, loại khói này không phải màu đen, cũng không phải màu trắng. Lần vẫn nhẹ nhẹ, khói dần dần bốc lên trong đống lửa. Ngoài một mùi lá cây mục cổ quái, cũng không có mùi vị gì khác lạ. Ai nấy đều đọng nước mắt cay xè. Tôi huơ huơ tay, bảo mọi người lùi lại phía sau mấy bước, đừng vây chặt như thế, để khỏi bị hun hỏng mất. Sau đó ngâm ngón tay giữa của Lạt Ma vào trong bát nước, khiến máu mổ ven vết rách tàn ra. Tôi đột nhiên nghĩ ra, ngón tay giữa của con người thuộc tâm Nếu âm khí từ xác chết ám vào tâm mạch, thì dẫu tìm ra móng lửa của Trương Quả lão trong bắt tiền, sợ cũng không cứu được tính mạng của Lật Mã mất thôi. Tôi cho thêm một vài lát móng lửa nữa, tây khói càng đốc càng dày. Tôi bèn ngậm ống hút, hút lấy khói đang bốc lên và vào vết thương trên ngón tay ông. Chừa tới nửa phút, thì vết rách trên ngón tay kia nhỏ ra từng giọt nước, chảy đầy cả một bát. Tôi thấy quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu Trong lòng mừng rỡ Rồi luôn tiết tấu hồ hấp Miệng lập tức nuốt vào một luồng khói lớn Hò sặc sụa Được mặt được mũi đầm đìa Lòng ngực cảm thấy hết sức tạm lợm Đầu óc quay cuồng xoay chuyển Thế là vội rào ống hút cho tuyển béo Bảo cậu ta tạm thời thay chân Tôi chạy ra cửa nôn thốc nôn tháo Hiết thở vài hơi thật sâu trong không khí sau mưa Lục ấy mới thấy đỡ hơn phần nào. Tợ khi tôi quay vào trong căn buồng đá, ngón tay lạnh mà đã không còn chảy nước nữa. Bỗng thường dường như có vật gì đó ở bên trong chặn lại. Bật đèn pin soi vào, rơi ra hình như có một vật thể màu đen. Sơ Lệ Dương vội tìm cái nhíp, khờ trùng qua rồi kẹp lấy vật thể ấy, nhẹ nhẹ gắp ra. Vừa nhìn thì thấy chính là một cuộn lông tóc kết thành búi không hiểu vì sao lại chui vào trong đó được, lại dùng móng lư đen hun khói, rồi vết thương lại chảy nước, một lúc sau lại lấy bên trong ra được một búi lông tóc rối bời thứ. Tôi thấy mỗi lần gắp ra được một ít lông tóc đen, lòng trên mặt của Lạt Ma dường như lại bớt đi được một phần, lại trời lại Phật, xem chừng cuối cùng cũng cứu được, chỉ cần bao chóng dọn sạch toàn bộ số lông đen của cường thị, trước khi dùng hết nửa chiếc móng lư đen còn lại. Chắc chắn là có thể cứu được Lạt Ma Tính mạng của Lạt Ma giữ được rồi Mỗi lo nâm nấp cuối cùng cũng được thả lòng Tôi chầm một điếu thuốc Vừa hút vừa ngồi nhìn Sơn Lê Dương và mọi người tiếp tục cứu chữa Lúc này Minh Thúc tranh thủ chạy lại hỏi Hàn Lá muốn tìm hiểu một chút Vì sao khi đối phó với Cương Thi Móng lửa đen lại có công hiệu kỳ lạ như vậy Không lâu nữa Cả đoàn tham hiểm sẽ tiến vào Ke La Mơ ở núi Côn Luân chắc nên bổ sung một số móng lửa đen để phòng lúc cần thiết. Sau khi về học công cũng sẽ đặt ở nhà 100 cái. Những điều tôi biết về móng lửa đen, đầu tiên là thông qua những câu chuyện của ông nội tôi kể lại. Bấy giờ ông nội tôi thường xuyên kể chuyện thế này. Giả như một chàng trai nọ hay đi đêm, nửa đường nghỉ lại trong một ngôi miếu cổ hoang tàn, không một bóng người. Bạn đêm ngủ được nửa chừng, Từ từ trên trời ngoài kia, có một con cương thi bay vào. Loại đó gọi là cương thi bay. Cương thi ôm một cô gái trẻ, có lẽ đã bắt từ nơi khác đem vào miếu địch ăn thịt uống máu. Anh chàng này kiên nhẫn dũng vì, nhét bóng ngửa đen vào mồm cương thi. Cương thi toi đời. Chàng trai và cô gái vừa nhìn thấy nhau, liền nảy sinh lòng luyến ái. Sau đó chuyện gì phải xảy ra thì xảy ra. Sau này khi đã lớn hơn, tôi chẳng còn hứng thú với những câu chuyện ngớ ngẩn ấy nữa. Ông tôi bắt đầu kể cho tôi một số câu chuyện ông đã thực sự trải qua, hoặc là những truyền thuyết dân gian. Song ông cũng không biết tường tận lắm về lai lịch của móng lửa đen, chỉ biết đó là thứ đồ nghề chuyên dụng của các mô kim hiệu úy làm nghề trộm mộ, có thể đối phó với cương thi trong mã hoang mộ cổ. Cương thi đã có từ lâu, truyền thuyết liên quan rất nhiều. Giả dĩ nó có thể bắt được người sống, hoàn toàn là bởi đám lông mịn mọc trên mình. Nói theo quan điểm của Sơ Lệ Dương, có khả năng đó là một dạng biến đổi xảy ra do vi khuẩn sắc chết gặp phải sự kích thích như điện sinh học vậy. Xong có đúng như vậy không? Chúng tôi cũng chẳng thể nào biết. Chỉ biết rằng có một số thứ được dùng để khắc chế thì biến đều có hiệu quả rất tốt, chứ không chỉ riêng thứ này. Mình thúc sự hiểu ra. À, chú kể vậy là anh hiểu ngay, cũng giống như màu sơn thuật rồng gỗ đào, còn mô kim hiểu ý các chú thì chơi bóng một lần đen. Nó theo kiểu lần trước ấy, đúng là giết châu chọc tiết lần. Mỗi người có mỗi cách khác nhau. Tôi nói, trí nhớ của bác đúng là không tội, kỳ thật chúng ta đồng chí mà không đồng đạo, đều có chí ở việc đổ đấu phát tài, xong thủ pháp kỹ thuật sử dụng thì muôn vàn khác biệt. Cũng như cái ngón nghề cõng xác Chui qua lỗ của tổ tiên nhà bác Chẳng phải trước khi ra khỏi nhà Phải lấy con mèo sứ hoa mùi ba diê Lại phải mang theo ba cặp trứng gà Rồi mới dám động thủ đó hay sao Trước kia tôi chỉ là hạng ích ngồi đáy giếng Tưởng là móng lửa đen Chỉ có thể đút vào miệng cương thi Thực ra còn nhiều cách dùng khác Mà nghề tôi cũng chưa từng nghe tới nữa Mãi về sau Mời nghe Lão Mù họ Trần nói cho biết Các cách dùng của mấy thứ như móng lượt đen này Trong quán bánh bào ở Bắc Kinh Tường truyền thời xưa Có một mùa kìm hiệu ý đang hành nghề Ở núi Nhạn Đăng Bỗng trời đổ mưa Sấm chớp ẩm ẩm Trong núi nứt ra một cái khe Thò vào nhìn Trông hang động như một căn nhà Không ngờ lại là một cổ mộ Dựa theo kinh nghiệm của ông ta Bên trong át có của báu Thế rồi vị Mộ Kim Hiệu Úy ấy, dòng dây thừng leo xuống, thấy trong địa cung dưới đất có một cỗ quan tài vô cùng lớn, bật nắp ra nhìn, xác trên nằm bên trong dấu trắng dài chấm bụng, rũ màu khối vĩ, nhìn là biết không phải kẻ tầm thường. Vị Mộ Kim Hiệu Úy này lấy được trong miệng cái xác chết một viên ngọc và một thanh kiếm cổ trong quan tài. Đang định xem tiếp thì bỗng một luồng gió núi thấp tới, Quan tài và địa cung bẻn biến thành cho bụi. Chỉ còn xót lại hai chữ hán cổ. Đại nghiệp. Có thể nhận ra được trên tấm bia đá trong huyệt. Từ đó có thể phán đoán. Đây có lẽ là mộ cổ thời tùy. Mộ kìm hiệu ý thấy trong mộ không còn vật gì khác. Bạn để thanh kiếm cổ lại. Cói viên ngọc đem đi. Lục ra khỏi mộ. Cọt trần sợi ý dẫm phải một vật cứng. Lúc ấy mới cảm thấy hơi đau. Nhưng không liều ý. Sau khi về nhà ròng nước ấm rửa chân thì thấy bên ngoài vết xước có mọc lên bọng nước nhỏ, dần cảm thấy vừa ngứa vừa đau, cả bắp chân bắt đầu chuyển sang màu đen thối rữa. Vừa may lúc ấy, ông ta lại có một người bạn già đến thăm. Người bạn này là y sư, nắm trong tay nhiều phương thuốc bí truyền. Thấy vết thương trên chân của vị mô kìm hiệu úy, liền biết là do lông tóc của xác chết cứ vào, vội sai người đi tìm cứt chó đen mà chỉ cần loại đắc khô ngả sang màu vàng trắng, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Đang lúc rối rít tìm mồ thì phát hiện ra trong nhà mồ kìm hiệu úy có một chiếc móng lửa đen. Trong cổ phương có ghi rằng, vật này cũng có công hiệu đối với những thứ tà khí mà chứng. Vậy là ông ta liền đốt cho bốc khói rồi đem hun, sau đó lấy được rất nhiều lông tóc màu trắng, tựa như sợi dâu ra khỏi vết thương. Từ đó về sau, mật phương này mới bắt đầu được các mồ kìm hiệu úy sử dụng. Tôi kể cho Minh Thục những điều này, chủ yếu mất phần tán sự chú ý của mình đi, bởi vì tiếng mạng của Lật Ma ngàn cân che sợi tóc, khiến áp lực tâm lý của tôi hết sức nặng nề. Nếu như móng lửa đen không đủ dùng, thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Những ý nghĩ bị quằn như vậy, đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa. Bấy giờ Sơ Ly Dương dường như phát hiện ra Lật Ma có điều gì đó không ổn, vội quay đầu lại gọi tôi. Anh mau lại đây xem.